Bên ngoài thiên nhân cung, nhóm người diêm xuyên và tả thanh đang đứng đối diện với nhau. Tả minh tả cao, mau tìm người đến cứu ta. Ta bị kẹp lại đây. Cương cương, uh, hai con tê, tê đang cắn ta. Nhanh lên một chút. mơ thanh từ trong ngọn núi tiếp tục truyền đến. Sắc mặt tả thanh càng lúc càng đen lại. Được lắm. Chỉ là chuyện đã qua, ha ha ha ha. Diêm xuyên cười to. Diêm xuyên cười to. Một đám tu gã xung quanh cũng có phản ứng. Bất kể như thế nào, ít nhất tả thanh đang nói láo. Hực, Diêm xuyên, ngươi đừng vội cưỡng từ đoạt lý. Bất kể như thế nào tán thiên đồng quan đều là do tả ra ta để ở chỗ này, để thương tiếc thương thiên. Làm quan tài chứ thi thể của thương thiên Hôm nay ngươi quật mộ Bất kể nói thế nào cũng là ngụy biện Cũng không thay đổi được sự thật ngươi đại nghiệt bất đạo Tả thanh quát to Tả ra Từ trước đến nay quan tài này đều là của Diêm Xuyên ta Diêm Xuyên lạnh lùng nói Ha ha ha ha Nói ra mặt ta dày ta thấy da mặt ngươi mới là thật sự dày. Tán thiên đồng quan là của ngươi. Ngươi gọi một tiếng, xem nó có đáp ứng hay không. Tả thanh nhất thời cười trào phốn nói. Diêm xuyên bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói. Quan tài, ngươi là của ta sao? Tạ thanh. Hóa thiên quân. Tu gã xung quanh. Diêm xuyên thật sự gọi sao? Tả thanh đúng là không còn gì để nói. Hắn nhiều lần cười lạnh. Mình đã sớm nghiên cứu qua. Quang tài này căn bản không có khí linh. Diêm xuyên làm vậy là đang lấy lòng mọi người sao? Nhưng, một cảnh tượng hỷ dị xuất hiện. Tán thiên đồng quan bỗng nhiên rung lên, phát ra ánh sáng màu xanh. Vù! Dường như nó đang đáp lại lời của Diêm Xuyên vậy. Tán Thiên Đồng quan đáp ứng. Tả Thanh, con cháu tả ra, tu giả xung quanh. Mọi người đều thấy rõ, Diêm Xuyên căng bản không thôi thúc pháp lực. Hắn căng bản không có làm vậy, nhưng Tán Thiên Đồng quan lại thật sự đáp ứng. Trên mặt Tả Thanh nhất thời đỏ lên. Tại sao lại như vậy được? Diêm xuyên kêu một tiếng tán thiên đồng quan thật sự đáp ứng. Nói đùa gì vậy? Tu giả xung quanh cũng bị cảnh tượng tán thiên đồng quan đáp ứng, có phần hơi xấu. Nhưng bọn họ lại càng hiếu kỳ nhìn về phía tả thanh, muốn xem thử tả thanh sẽ phản ứng ra sao. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.f.ir Quận 9 chương 87 kẻ thù ở khắp thiên hạ. Ít sờ. Cung um quanh nhất thời lặng lẽ, chỉ nghe được tiếng rắc rắc do tả thanh nắm đấm nắm phan lên. Rõ ràng sự tình không thuận lợi, tâm tình cực kỳ không vui. Có người của tả gia tộc sao? Ta kẹp lại có ai tới cứu ta một chút không? Cách đó không xa, trong ngọn núi tiếp tục truyền đến tiếng cầu cứu Dường như lần lượt đánh vào mặt tả thanh vậy Mọi chuyện không thuận lợi Hóa Thê Lương bỗng nhiên cảm nhận được cái gì gọi là mọi chuyện không thuận lợi Nhất thời, Hóa Thê Lương nghĩ đến mà sợ hãi Lúc này mới bao lâu Có vẻ như chuyện không thuận lợi này còn kéo dài một năm Tình cảnh biến thành cực kỳ hữu dị Tạ Thanh dường như cũng ý thức được sự khủng bố của Lam Quang vừa nãy. Xung quanh sắc mặt rất nhiều tu giả cũng trở nên khó coi. Một năm còn một năm nữa. Diêm Xuyên cười nhạt. Hắn cầm Tán Thiên Đồng Quang trong tay ra một chiêu. Tán Thiên Đồng Quang nhanh chóng thu nhỏ. Diêm Xuyên nhận được Tán Thiên Đồng quan thứ tư. Tạ Thanh Trường mắt một cái. Cho dù mình đang trong tình cảnh mọi chuyện không thuận lợi cũng không thể giao tán thiên đồng quan cho diêm xuyên được. Hắn đang muốn mở miệng, đột nhiên phía nam truyền đến một tiếng hét dài. Khà khà khà, đám nhảy ranh các ngươi còn trốn được đi đâu. Trốn không thoát đâu. Các ngươi không nên vùng vẫy làm gì. Một âm thanh u ám truyền đến. Sư mụi. Mùi chạy mau, nhanh. Chúng ta ngăn cản. Đại sư Huynh không được muốn chết cùng chết. Phía nam những tiếng kêu lo lắng vang lên. Mọi người nhìn tới, lại thấy phía nam có một biển máu cuồn cuộn lao đến. Sát bên cạnh biển máu là 5 người nam nữ đang nhanh chóng chạy trốn. Nhưng khoảng cách giữa 5 người và biển máu lại càng ngày càng gần. Năm người vô cùng lo lắng Bọn họ vốn cho rằng có cường giả tuyệt thế ở đây Bọn họ đến thiên nhân cung đục nước béo cò Nhưng ai ngờ được cường giả tuyệt thế đã đi rồi Năm người hết sức tuyệt vọng Âm! Uhm, biển máu bổ nhào tới Nhất thời trắng trước mặt năm người Biển máu dâng lên trùng thiên hóa thành từng con huyết lông cản ở trước mặt năm người ha ha, lần này xem các ngư chạy về phía nào. Trưởng lão mặt huyết vào càng rỡ cười to nói. À, xong rồi. Sư muội Chúng ta phát tan sóng máu. Mụi nhanh chạy đi. Trở về bẩm báo sư tôn. Để sư tôn báo thù cho chúng ta. Một nam tử cất tiếng đau buồn nói. Không, muốn chết cùng chết. Nữ tử kia kêu lên Hừ, đã lọc vào trong biển máu của ta còn muốn chạy nữa sao? Vừa nãy chỉ là ta nhất thời bất cẩn mà thôi Đám nhảy con các ngươi ta phải giết hai người nuôi biển máu của ta Các ngươi mới có thể nghe lời Trưởng lão quát lạnh một tiếng Tiếp theo, biển máu dâng lên sóng lớn lao vơ về phía năm người Ngay thời điểm sống máu muốn cắn xếp 5 người, nữ tử lúc trước bỗng nhiên lộ vẻ mừng rỡ như điên. Diêm đế cứu chúng ta, Diêm đế! Nữ tử kia mừng rỡ kêu to lên. Phía xa, Diêm Xuyên liếc mắt một cái đã nhận ra 5 người này. Bọn họ không phải là đệ tử của hoàng sao. Năm xưa thời khắc hoàng độ kiếp, Diêm Xuyên đã từng nhìn thấy bọn họ. Nhìn thấy 5 người này, thần sắc diêm xuyên thoáng động. Hắn đưa tay ra, một trưởng cương dũi về phía xa. Vèo! Trưởng cương của diêm xuyên dường như xuyên qua thời không. Trưởng cương di chuyển với tốc độ cực nhanh trong chết mắt đã đến bên trên biển máu. Ẩm! Uhm. Trưởng cương nắm chặt lấy 5 người nắm lấy trong nháy mắt kéo trở lại. Ẩm! Uhm. Biển máu vồ hụt. Ai? Vẽ mặt trưởng lão mặt huyết vào tức giận. Trong chết mắt 5 người đã đến chỗ xe rồng. Vừa nãy đúng là sinh tử chỉ cách một đường. Bỗng nhiên được cứu. Năm người đều cảm thấy cực kỳ may mắn. Diêm! Diêm đế! Đa tạ Diêm đế! Năm người vui vẻ nói. Tuy rằng không biết quan hệ giữa Diêm Xuyên và Sư Tôn phức tạp thế nào. Nhưng ít nhất năm đó Sư Tôn và Diêm Xuyên còn có chút giao tình. Trong lúc nhất thời, năm người dường như bắt được ngọn cỏ tố mạnh, cảm thấy cực kỳ may mắn. Hắn là ai vậy? Diêm Xuyên hỏi. Tổ tiên công dương ra, hắn muốn đối phó Sư Tôn của ta. Đại sư Huynh lập tức mở miệng nói. Diêm Xuyên gật đầu một cái, phân biệt được địch ta. Đối với Diêm Xuyên như vậy là đủ rồi. Ngược lại, hắn bảo hộ 5 người ở phía sau. Tiếp theo Diêm Xuyên lạnh lùng nhìn biển máu phía 5. Phía Nam bên trên biển máu trưởng lão mặt huyết vào lạnh lùng nhìn về phía Diêm Xuyên. Xung quanh có vô số cường giả. Trưởng lão mặt huyết vào đột nhiên nghĩ đến nhất thời có chút do dự không quyết. Các hạ là người phương nào? Vì sao quản chuyện riêng của ta? Trưởng lão mặt huyết vào lạnh lùng nói. Trưởng lão vẫn tương đối cẩn thận. Trong tình huống không biết rõ đối thủ, hắn rất ít khi có hành động lỗ mãn. Lúc này công dương buông lô dẫn theo một đám đệ tử gia tộc thở hồng hộp đuổi tới nơi. A, trưởng lão, là hắn. Hắn chính là Diêm Xuyên. Công dương bôn lôi đột nhiên cả kinh kêu lên. Diêm Xuyên. Sắc mặt trưởng lão mặt huyết vào trầm xuống. Một đám tu giả xung quanh cũng cảm thấy ngỡ ngàng không hiểu. Lẽ nào Diêm Xuyên này có kẻ thù khắp thiên hạ? Bỗng nhiên xuất hiện một người cũng là kẻ thù của hắn. Trưởng lão chính là hắn xếp công dương bôn thiên. Mắt công dương buông lôi đỏ ưỡng kêu lên. Ánh mắt trưởng lão mặt huyết vào trở nên lạnh lẽo. Diêm xuyên cũng quan sát trưởng lão mặt huyết vào trước mắt. Toàn thân hắn là huyết hồng. Cho dù trên mặt cũng huyết hồng một mảnh. Huyết tinh hóa yêu. Chân mày diêm xuyên nhớ lại nói. Công dương buông lôi. Ta hỏi ngươi, rốt cuộc Diêm Xuyên có tu vi thế nào? Trưởng lão mặt huyết vào trầm giọng hỏi. Phải biết rằng, vừa nãy Diêm Xuyên đã cướp người ngay trong biển máu của mình. Thủ đoạn kia lại cao minh đến cực điểm. Trưởng lão, ta lấy tính mạng đảm bảo, Diêm Xuyên nhất định là cổ tiên đỉnh phong, tuyệt đối không phải tổ tiên. Tuy rằng hắn nắm giữ thanh thiên đạo nhưng tuyệt đối không phải là tổ tiên. Bằng không, năm đó ta không thể nào chạy thoát khỏi bàn tay hắn. Công dương bôn lôi cực kỳ khẳng định nói. Cổ tiên. Rất nhiều tu giả xung quanh đều lộ vẻ mờ mịch. Hóa thiên quân và tả thanh càng lộ thêm kinh ngạc. Đặc biệt là hóa thiên quân. Hắn căn bản không tin. Ngày ấy Kim Đại Vũ, hôm nay Thủy Cúc Tử, hai tổ tiên đều là là thần tử. Diêm Xuyên sao có thể là chỉ là cổ tiên? Một cổ tiên có hai thần tử tổ tiên sao? Lúc này, ba con cự lông cũng lộ vẽ khinh thường. Cổ tiên? Đầu tiểu tử này không phải có vấn đề rồi chứ? Đặc biệt là thất sát. Hắn vẫn nhớ kỹ ngày đó cương thi Diêm Xuyên ra tay. Chính hắn là một cổ tiên đỉnh phong ở trước mặt Diêm Xuyên vẫn chỉ như một con gà con. Cổ tiên? Cổ tiên mỗi ngươi thì có. Đương nhiên, ba cự Long không thể nói ra. Một đám tu giả ở đây có rất nhiều người không rõ tu vi của Diêm Xuyên cũng không nói gì. Về phần hóa thiên quân và tả thanh, cả hai đều chưa từng thấy Diêm Xuyên ra tay. Tuy nhiên, trong lòng bọn họ chung quy vẫn cảm giác Diêm Xuyên sẽ không phải là cổ tiên. Nhưng bọn họ căn bản không có nghĩa vụ báo cho trưởng lão Mặt Huyết vào biết. Mọi người yên lặng một hồi. Ngươi khẳng định sao? Trưởng lão Mặt Huyết vào ngưng trọng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 9 chương 88 tiếng vào thiên đạo Giờ Ồ sao Thủ đoạn vừa nãy căn bản không giống như cổ tiên phát ra Trưởng lão ta dám khẳng định Lúc này mới mấy năm Cho dù hắn đột phá cũng không thể nào có tu vi quá cao Công dương buôn lôi nói Ta biết rồi Trong lòng trưởng lão mặt huyết bào đã định. Hắn lại khí thế hùng hổ nhìn về phía Diêm Xuyên. Diêm Xuyên đi ra chịu chết đi. Ngươi giết đệ tử ta, bây giờ gặp ngươi ở đây thật đúng lúc. Trưởng lão mặt huyết bào lạnh lùng nói. Huyết cốt tử tiến lên một bước. Diêm Xuyên lại nắm lấy vai huyết cốt tử. Huyết tinh hoán yêu thì không nên lãng phí. Để trậm đến đi Diêm xuyên trầm giọng nói Vâng Nguyễn cốt tử gật đầu một cái Năm người đệ tử của Hoàng nghe thấy công dương bôn lôi nói với phần chắc chắn như vậy Nhất thời trong lòng cảm thấy lo lắng Lúc này tả thanh lại không ép buộc Diêm xuyên nữa Có người thay mình ra tay chẳng phải là không thể tốt hơn sao Húng hồ, sau đó nếu cần thiết còn có thể tới bên cạnh trợ giúp. Tả Thanh đưa mắt ra hiệu cho Hóa Thiên Quân. Ánh mắt Hóa Thiên Quân lập tức sáng ngời, nhất thời hiểu rõ hàm nghĩa trong ánh mắt kia. Hóa Thiên Quân tìm đến Tả Thanh, chính là muốn gây phiền phức cho Diêm Xuyên. Lúc này thấy thái độ của Tả Thanh như vậy, hắn nhất thời cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Ý của Tạ Thanh chính là tuổi thời giết chết Diêm Xuyên, thu lấy Tán Thiên Đồng Quang. Hóa Thiên Quân phụ trách ngăn cản ủy cốt tử. Tạ Thanh lạnh lùng nhìn vào trận chiến. Diêm Xuyên lại xoay tay thu nhỏ Tán Thiên Đồng Quang cất vào trong tay áo. Sau đó hắn tiến lên một bước đi ra khỏi xe rồng, bay về phía giữa không trung. Vô số tu giả xung quanh chung quy không có thiện cảm đối với Diêm Xuyên, nhất thời cũng không ai nói gì. Trưởng lão mặt huyết vào nhìn thấy Diêm Xuyên lại một mình tới nghênh chiến, nhất thời lại nảy sinh nghi ngờ. Công dương buông lôi, những lời ngươi nói là sự thật sao? Trưởng lão lại hỏi. Trưởng lão, người yên tâm. Ta khẳng định ta bảo đảm. Lúc đó Diêm Xuyên chính là cổ tiên tuyệt đối không phải là tổ tiên. Người yên tâm, hắn chính là tự chịu diệt vong. Công dương buôn lôi nhấn mạnh. Trong lòng trưởng lão mặt huyết vào lại trấn tỉnh. Tả thanh ở cách đó không xa đang chờ thời cơ hành động. Vèo, Diêm Xuyên một bước đã tiến vào bên trên biển máu. Ánh mắt trưởng lão mặt huyết vào sáng ngời. Ha ha ha ha, quả nhiên tự tìm đường chết. Đến biển máu của ta, ngươi không thể có cơ hội trốn thoát. Nói xong, hắn liền vung tay lên. Vô số sóng máu lao về phía Diêm Xuyên. Sóng máu hóa thành 100 huyết lông, mang theo lực lượng mạnh mẽ lao thẳng tới chỗ Diêm Xuyên. Ẩm, um. huyết lông ầm um ầm um đụng vào trên người Diêm Xuyên. Máu tươi bắn ra tung tóm. Huyết lông độ nát Diêm xuyên lại bình yên vô sự Hắn vẫn lấy tốc độ cực nhanh phóng về phía trưởng lão mặt huyết vào. Cái gì? Trưởng lão mặt huyết vào nhất thời biến sắc Huyết lông của mình, mỗi con đều có lực lượng của một cổ tiên đỉnh phong Làm sao huyết lông đánh vào trên người Diêm xuyên lại giống như dội nước vậy? Huyết Long đi. Trưởng lão mặt huyết vào có chút lo lắng nói. Lần này lại là ngàn con huyết long lao thẳng tới Diêm Xuyên. Ầm, um, lại là một lần va chạm mãnh liệt. Ngàn con huyết long lại bị va nát. Diêm Xuyên vẫn bình yên vô sự. Trong chớp mắt máu tươi ở trên người Diêm Xuyên đã vì khí tức ép văng ra. Thân thể Thân thể làm sao kiên cố như vậy được? Trưởng lão mặt huyết vào nhất thời biến sắc. Phía xa tả thanh muốn ra tay cũng có chút dừng lại. Sắc mặt hắn thoáng trầm xuống nhìn về phía xa. Diêm xuyên vẫn thần tốt phóng đến trước mặt trưởng lão mặt huyết bào. Công kiếp của mình không có một chút hiệu quả nào. Trưởng lão mặt huyết vào nhất thời biến sắc đẹp không? Thiên đạo huyết sắc bay vút lên trời Âm um, Thiên đạo vừa ra Xung quanh phát ra khí tức mãnh liệt Trưởng lão mặt huyết vào thân hợp thiên đạo Tổ tiên tu luyện huyết đạo Tả thanh hơi nhớ mày nhìn Nhưng Diêm Xuyên căng bản mặt kệ thiên đạo Vẫn phóng tới gần Diêm Xuyên Ngươi có biết ta là ai không? Trưởng lão mặc huyết vào lạnh lùng nói Bên ngoài Công dương buông lôi nhìn Diêm Xuyên tới gần trưởng lão Nhất thời trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác bất an Hình như có chỗ nào đó là lạ Diêm Xuyên đã đến trước mặt thiên đạo Sau ngày hôm nay Ngươi sẽ không tồn tại nữa Ta không cần thiết phải biết ngươi là ai Nói xong Diêm xuyên đánh về phía thiên đạo. Hừ, muốn chết, huyết hải nghiệp hỏa. Trưởng lão mặt huyết vào gầm lên một tiếng. Thiên đạo đột nhiên phát ra một ngọn lửa màu đỏ, điên cùng cuốn về phía diêm xuyên. Âm! Uhm. Vị ngọn lửa màu đỏ ngầu bao vây, diêm xuyên lộ ra một nụ cười lạnh lùm. Trên vẻ mặt bình thản lúc trước bỗng nhiên hiện ra vẻ dữ tận. Hô! Tốc độ của Diêm xuyên đột nhiên tăng vọt gấp ngàn lần. Tốc độ cực kỳ khủng khiếp đánh về phía Thiên Đạo. Con ngươi của trưởng lão Mạc huyết vào co lại. Trong lòng hắn thầm kinh hãi. Nhưng hắn nhanh chóng an ổn mình, Diêm xuyên căn bản không phá được Thiên Đạo. Một cổ tiên sao có thể phá được Thiên Đạo của mình? A! Sau một khắc đột nhiên một tiếng kêu thảm vang lên. Trưởng lão mặt huyết vào đã thấy một tay của Diêm Xuyên cắm vào lồng ngực của mình. Cái gì? Phía xa hóa thiên quân tả thanh đột nhiên kêu lên sợ hãi. Thiên đạo đang ở đây. Nhưng Diêm Xuyên lại tiến vào bên trong thiên đạo, đến trước mặt trưởng lão mặt huyết vào. Làm sao hắn có thể đi vào được? Không thể nào. Đó là thiên đạo. Hắn không phá tan, vậy làm sao đi vào được? Tả thanh cả kinh kêu lên. Công dương bôn lôi cũng kinh hại nói. Không thể nào, đó là trưởng lão thiên đạo. Không ai có thể đi vào. Vô số tu giả xung quanh nhìn cảnh tượng như vậy đều cảm thấy mờ mịt. Chuyện gì xảy ra vậy? Lẽ nào Diêm Xuyên cũng nắm giữ thiên đạo như thế? Thậm chí còn nắm giữ sâu hơn so với trưởng lão mặt huyết bào kia. Long ngủ, mang long ngạc nhiên há hốt miệng. Thất sát lại biểu môi. Bởi vì cảnh tượng như vậy, năm đó mình đã từng hưởng thụ qua. Cương Thi Vương Diêm Xuyên này là Cương Thi Vương, đã nhảy ra ngoài thiên đạo, không ở trong ngũ hành. Thiên đạo. Thiên đạo này ở trước mặt cương thi Diêm Xuyên thật giống như không có vậy. Nếu như ở Dương Giang đối mặt với Thánh Vương còn có thể đấu một trận. Ở Cõi Âm. Tổ tiên thì có gì ghê gớm chứ? Thất sát khinh thường nói. Trong thiên đạo huyết sắc một tay của Diêm Xuyên cắm vào trong lồng ngực của trưởng lão mặc huyết vào. Một tay khác trói nửa người của trưởng lão mặt huyết vào Trong nháy mắt khiến trưởng lão mặt huyết vào bị kẹp chặt lại Sợ hãi không thể di chuyển được Không, không thể nào Ngươi vào bằng cách nào Trưởng lão mặt huyết vào sợ hãi rốn nói Điều này rất khó sao Diêm xuyên khinh thường nói Nói xong khuôn mặt Diêm Xuyên càng lúc càng giữ tận. Chỉ thấy trong miệng Diêm Xuyên đột nhiên xuất hiện hai cái răng nanh huyết sắc. Cương Thi Cương Thi Vương Trưởng lão mặt huyết vào cả kinh kêu lên. Diêm Xuyên là Cương Thi Phía xa Tả Thanh cũng nhất thời biến sắc. Tả Thanh nghĩ tới Cương Thi Vương là cực hạn. Thật sự từng có tình huống như thế. Nhảy ra ngoài thiên đạo, lại không ở trong ngũ hành, không nhìn thiên đạo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 9 chương 89 ăn. Hờ! Ưng đảng buông ta ra. Trưởng lão mặt huyết vào sợ hãi không ngừng rống lên. A Miệng cương thi vương diêm xuyên chậm rãi mở lớn. Uy hiếp cực lớn khiến trưởng lão mặt huyết bào bỗng nhiên cảm nhận được uy hiếp của các chết. Muốn uống máu của ta sao? Công dương bôn lôi không phải người nói hắn là cổ tiên sao? Trưởng lão mặt huyết bào bi thương căm hận gào thét. Bên ngoài công dương bôn lôi đã sợ hãi đến mức chân mềm nhũm. Một lần, hai lần... Lần thứ ba, không chút do dự, công dương bôn lôi quay đầu lại bỏ chạy. A! Cương thì diêm xuyên đột nhiên hút một cái. Một lực hút khủng bố phát ra. Trưởng lão mặt huyết vào căn bản không có cách nào chống cự được, liền bị lực hút này hút về phía trong miệng diêm xuyên. Thân hình trưởng lão mặt huyết vào không ngừng nhỏ đi, dần dần tiến cả vào trong miệng diêm xuyên. Công dương bôn lôi, lão phu bị ngươi hại chết. Ta hận ngươi. Trưởng lão mặt huyết vào bi hận kêu lên một tiếng cuối cùng. Phía xa công dương bôn lôi đang trốn chạy quay đầu nhìn lại, vừa vạn nhìn thấy cảnh tượng này. Diêm xuyên nuốt trưởng lão mặt huyết vào. Sau khi nuốt trưởng lão vào trong miệng, lúc này lực hút từ miệng vẫn không ngừng lại. Biển máu mênh mông phía dưới cũng nhanh chóng bị hút về phía miệng của Diêm Xuyên Tổ tiên Bị Diêm Xuyên ăn Trong lòng công dương buông lôi đang gào khóc Lại là như vậy Vội vội vàng vàng tới Vội vội vàng vàng chạy trốn Mỗi lần đều ném lại một nhóm cường giả của công dương ra Lần này còn khoa trương hơn Trưởng lão kia là tổ tiên, lại bị Diêm Xuyên mở miệng ăn. Ăn! Công dương buông lôi quay đầu đi không dám nhìn thêm nữa. Trong nháy mắt hắn đã vắng ra xa. Trong lòng hắn thầm rên rỉ, làm sao ăn nói được với lão tổ tông trong nhà đây? Diêm Xuyên nuốt người sống. Cảnh tượng như vậy khiến vô số tu giả xung quanh cũng lạnh cả tim. Cổ tiên, cổ tiên cái mũi ngươi. Đây là cổ tiên sao? Cổ tiên có thể dễ dàng nuốt tổ tiên như vậy sao? Tả thanh ban đầu muốn tùy thời hành động, nhưng đã dừng động tác lại. Diêm xuyên mở miệng nuốt một tổ tiên, lại đang nuốt toàn bộ biển máu. Trên mặt tả thanh co rúm lại. Hắn quay đầu nhìn về phía hóa thiên quân nói. Hóa huynh, đây chính là diêm xuyên huynh bảo ta gây phiền phức sao? Sắc mặt hóa thiên quân cũng khó coi đến cực điểm. Ta cũng không ngờ được diêm xuyên lại kinh khủng như vậy. Đúng vậy, nếu không phải tổ tiên cường đại sao có thể áp đảo được kim đại vũ và cửa cốt tử? Tổ tiên thật cường đại. Rất nhiều tu giả xung quanh lộ vẽ kinh hải. Vẽ mặt thất sát đầy may mắn. Long ngủ mang long trợn trừng mắt. Ba Cự Long bỗng nhiên cảm thấy mình may mắn. Kéo xe. Đúng là Diêm Xuyên đã cho mình ơn đức lớn. Phải là thiên tài đạt được tổ tiên tầm mấy mới có thể kinh khủng như vậy. Trong lúc các cường giả đang kinh ngạc cảm thán, rốt cuộc Diêm Xuyên đã hoàn toàn nuốt hết miệng máu. Khuôn mặt hắn vẫn giữ tận. Hai cái răng nanh nhô ra, nhìn thực sự cực kỳ kinh sợ. Diêm xuyên ngẫm đầu nhìn lên trời. Âm âm âm. Trên bầu trời, đột nhiên có vô số kiếp vân hội tụ. Kiếp vân. Sắc mặt vô số tu giả xung quanh cứng đờ. Sao có thể có kiếp vân được? Tổ tiên kiếp. Đây là tổ tiên kiếp. Diêm xuyên, hắn đúng là cổ tiên. Bỗng nhiên, không biết có ai đó bỗng nhiên kêu lên. Tiếng kêu này khiến các tu giả khác nhất thời cùng thất thanh giống như nuốt phải con rùi chết vậy. Thế giới quan của bọn họ đều bị lật đổ. Thiên đạo đối với ta cũng vô dụng. Tổ tiên kiếp. Ha ha. Cương thi diêm xuyên rống to một tiếng. Trong miệng vẫn còn lực hút. Hắn mở miệng quay về phía tổ tiên kiếp cắn nuốt Giống như thân thể của người dương gian, không, thân thể cương thi càng bá đạo hơn. Thời khắc mở miệng nuốt kiếp, lực hút khủng bố còn khoáng lại tất cả lôi điện, khiến lôi điện muốn tiêu tán cũng không được. Lôi vân chen chút lao về phía trong miệng của cương thi. Âm âm âm, hắn đứng ở hư không, cắn nuốt thiên kiếp, hơn nữa còn là tổ tiên kiếp. Tu giả xung quanh trợn tròn hai mắt. Cho dù là thất sát, long ngũ, mang long lúc này vẻ mặt cũng đầy hoảng sợ. Đúng là cổ tiên sao? Tại sao mới chỉ là cổ tiên? Thất sát kinh hại nói. Thất sát rất khó lý giải được. Một cổ tiên, vì sao cường đại như vậy? Lẽ nào cương thi vương đều biến thái như vậy sao? Nghĩa cốt tử nhìn mãi đã quen quen. Trong mắt dãn hận thiên, hóa thê lương lón lên một tia kinh ngạc cảm tháng. Lúc này sắc mặt tả thanh, hóa thiên quân rất khó coi. Hóa huyên, đây chính là như lời huynh nói với ta không đáng chú ý. Sắc mặt tả thanh khó coi nói. Hóa thiên quân. Âm âm âm. Sau khi cắn nuốt cường đại, không lâu sau, tất cả kiếp vân đã vào trong bụng của cương thi Diêm Xuyên. À! Sau khi nuốt hết kiếp vân, Diêm Xuyên ngửa mặt lên trời rống lớn một tiếng. Tiếng rống của hắn chấn động lòng người. Vô số tu giải nhất thời có cảm giác rung sợ. Hét dài một tiếng cương thi Diêm Xuyên liền cảm thấy khoan khoái. Khuôn mặt hắn chậm rãi hồi phục, răng nanh chậm rãi rụt trở về. Diêm Xuyên dần dần hồi phục về nguyên dạng. Diêm Xuyên đạt không tiến về phía xe rồng. Trong chết mắt hắn đã đến bên trên xe rồng. Lúc này, vô số tu giả xung quanh vẫn đang ngây dại nhìn Diêm Xuyên. Ánh mắt Diêm Xuyên lướt qua mắt mọi người. Rất nhiều tu giả đều rùng mình một cái. Doãn hận thiên kết thúc chưa? Diêm Xuyên nhìn về phía Doãn hận thiên. Vâng, thần đã phóng thiết điệp hậu cũng đã bái tế thương thiên. Đã xong. Doãn hận thiên nói. Nếu đã xong, vậy thì đi thôi. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Vâng. Tam Long xuôi nam. Hóa Thê Lương lập tức phân phó nói. Ngang, ngang, ngang. Tam Long rít gào một trận, nhất thời lôi kéo xe bay lên trên không trung, chậm rãi bay về phía nam. Trên mặt một vài tu giải nhất thời lộ vẻ lo lắng. Bọn họ muốn ngăn cản. Nhưng lại cố gắng khắc chế. Đồng thời nhìn về phía tả thanh cách đó không xa. Dường như hy vọng tiên tổ của tả gia ra mặt vậy Lúc này tả thanh cũng không còn gì để nói Tả gia vốn là không mấy thành kính đối với thương thiên Lúc này bảo hắn đi cản diêm xuyên sao Nghĩ đến cảnh tượng vừa nãy diêm xuyên nuốt tổ tiên Trong lòng tả thanh vẫn còn kinh hãi. Đó chính là quái vật có thể ăn thịt người Nếu ta đi cảnh, bị ăn mất thì làm sao bây giờ? Húng hồ Tả Thanh cũng cảm nhận được sự khủng bố trong lam quan của Điệp Hậu. Lúc này mình chính xấu con rệt. Khả năng bị ăn đúng là rất lớn. Ngang! Xe rồng càng chạy càng xa. Xung quanh thiên nhân cung lại không có người nào dám cản. Bên trên xe rồng, Diêm Xuyên nhìn năm đệ tử của Hoàng. Sao các ngươi lại ở đây? Hoàng đâu? Diêm suy nghi ngờ hỏi. Năm người nhìn nhau một cách dường như vô cùng khó xử. Cuối cùng, Đại sư Huynh hước sâu một cái nói. Lần này, đa tạ Diêm Đế ra tay. Diêm Đế, sư Tôn đang ở giữa đáy biển của cương vực Thương Thiên và cương vực Thiên Tôn. Nghe Sư Tôn nói, Sư Tổ Lão Nhân ra ngày xưa đã từng lưu lại một tảng đá có khắc chữ dưới đáy biển. Đại Sư Huynh nói, Diêm Xuyên gật đầu, Dẫn đường, Vâng, Năm người gật đầu. Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện audio.fi. Quận 9 chương 90 khổng hạt tử, Cờ, Ương vực Tôn Thiên, Đạo trường Thánh nhân hóa Tôn Thiên, Bên trong, một nơi biển mây công đức khổng lồ, công đức cuồn cuộn. Hàng ngàn hàng vạn hào quang rọi sáng thiên địa. Tiên cầm bay lượng xung quanh. Đúng là một nơi phồn hoa thắng cảnh. Phía dưới trong vô sáu cung điện, một cung điện lớn nhất gọi là Tôn Thiên Điện. Lúc này bên trong Tôn Thiên Điện có một nam tự áo trắng ngồi khoanh chân. Khuôn mặt nam tử này mơ hồ không nhìn thấy rõ ràng. Nam tử hít sâu một cách bỗng nhiên đứng dậy. Nữ thần xui xẻo, điệp hậu. Còn có bách ác lão ma dương gian kia không rõ nội tình. Thiên hạ này sắp phát sinh biến cách sao? Nam tử này chính là thánh nhân hóa tôn thiên. Hóa tôn thiên đi vào bước trong đại điện. Hiếp sâu một cái cuối cùng khẽ than thở. Đi vào. Hóa tôn thiên bỗng nhiên kêu lên. két, Cửa đại điện ầm ầm mở ra. Ngoài điện, mấy thủ vệ quay về phía ba cái thân ảnh ở cửa điện nói. Ba vị thánh nhân cho mời. Ba người gật đầu, sau đó chậm rãi bước vào tôn thiên điện. Hai người, một tinh tinh. Nếu như diêm xuyên ở đây, hẳn chỉ cần liếc mắt một cái sẽ nhận ra được. Một người trong số đó chính là khổng ma vương ở phong ấm giới ngày xưa. Chỉ có điều lúc này những vết rạn trên mặt khổng ma vương đã biến mất. Đại Tinh Tinh chính là khổng ngạo thiên bị tự tử, tử dùng sinh tử bộ thay đổi đạo thần đến đạo súc sinh. Còn có một lão giả áo bào xám. Hai mắt lão già nhắm lại cũng đi vào đại điện. Kính chào thánh nhân. Khổng ma vương và đại tinh tinh đồng thời bái lạy nói. Hóa công thiên gật đầu một cái, lại nhìn về phía lão giả áo bào xám. Khổng hạt tử, ngươi có chuyện gì không? Lão giả áo bào xám khổng hạt tử thoáng cười khổ một hồi nói. Thánh nhân Lần này ta thay mặt gia chủ tới đây, không thể chào, vẫn xin đừng trát. Ha ha ha ha, quy củ gia chủ khổng gia ngươi ta cũng biết. Ngoại trượt thiên địa, gặp ai cũng không bái. Cho dù ngày xưa hắn đối mặt với thương thiên cũng không chịu bái phục. Thương thiên lại chấp nhận quy củ này. Thương thiên còn không để ý tới chuyện đó ta sao có thể làm khó dễ các ngươi. Chỉ có điều không biết rốt cuộc khổng gia ngươi có chỗ dựa nào mà có thể thấy được trời vẫn không bái. Hóa Tôn Thiên lộ vẽ hiếu kỳ nói. Khổng hạt tự thoáng cười khổ một hồi nói. Ngoại trường gia chủ ra, chúng ta cũng không biết. Vẫn mong thánh nhân đừng trát. Quên đi. Cuối cùng cũng có một ngày các ngươi sẽ nói ra. Thế nào? Lần này ra chủ khổng ra các ngươi phái các ngươi tới là vì chuyện gì? Hóa tôn thiên trầm giọng nói. Khổng ngạo thiên. Khổng hạc tử kêu lên. Vâng. Đại tinh tinh lập tức đi lên phía trước. Khổng. Hóa tôn thiên lộ ra một tia nghi hoạt. Thánh nhân tinh tinh này vốn là một người trong gia tộc bị nguyền rũ thành tinh tinh. Chúng ta không có cách nào phá giải được nguyền rũ này. Vẫn mong thánh nhân ra tay. Khổng hạt tử trịnh trọng nói. Ồ, do người hóa thành tinh tinh. Ánh mắt hóa tôn thiên lón ra một tia kinh ngạc. Gia chủ nói, nếu thánh nhân là có thể giải được nguyền rũ cho khổng ngạo thiên, khổng gia nợ thánh nhân một phần ân tình. Khổng hạt tự nói. Người khổng gia thỉnh. Ha ha, vậy thì không cần. Gia chủ khổng gia ngươi cùng ta cũng coi như có đoạn giao tình. Hóa Tông Thiên lắc đầu tiếp theo nhìn về phía khổng ngạo thiên. Đạo thần. Mệnh cách khổng gia ngươi không phải là không thể xuất hiện đạo thần sao? Hóa Tông Thiên nghi ngờ nói. Cho nên mới hiếm thấy. Khổng hạt tử khẽ mỉm cười nói. Hóa Tôn Thiên quan sát kỹ khổng ngạo thiên. Hắn đưa tay đánh ra một đạo Bạch Quang vào trong cơ thể khổng ngạo thiên. Vù, Bạch Quang lưu chuyển một hồi, lại tràn ra ngoài. Đúng là nguyền rũ quỷ dị. Hóa Tôn Thiên trầm giọng nói. Sau một canh giờ nữa, khổng hạt tử, khổng ma vương và đại tinh tinh đi ra khỏi Tôn Thiên điện. Ngay cả thánh nhân cũng không có cách nào sao. Vẽ mặt đại tinh tinh đầy tan thương nói. Ngươi câm miệng. Khổng ma vương lộ vẻ buồn bực. Khổng hạt tự chậm rãi đi tới, nhíu chặt lông mày. Trưởng lão. Làm sao bây giờ? Khổng ma vương cao mày nói. Tháo chuông vẫn cần người buộc chuông. Nguyên rũ của khổng ngạo thiên nhất định phải giải trừ Khổng hạt tử trầm giọng nói Đúng, đúng Đại tinh tinh lập tức kêu lên Cương vực thương thiên Tại thiên nhân cung, Diêm Xuyên bình yên rời đi Vô số tu giả nhìn về phía tả thanh Bởi vì vừa nãy tả thanh căn bản không đi tới ngăn cản Diêm Xuyên Diêm Xuyên mạnh Nhưng tả thanh thậm chí ngay cả mở miệng cũng không làm. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đã xem trọng tả thanh trong thời gian qua, đã không còn tiếp tục ngưỡng mộ nữa. Đối với sự kính nể của tả gia đối với thương thiên, bọn họ không còn cảm thấy đáng tin nữa. Tả thanh cũng mơ hồ cảm nhận được ánh mắt thay đổi của mọi người xung quanh. Hắn vung tay áo một cái bay trở về đại điện trước kia. Một đám đệ tử tả ra nhìn nhau. Sau đó phần lớn đi theo tả thanh. Chỉ có mấy người lưu lại cứu người trong tộc đang bị kẹp lại trong ngọn núi. Trong một gian đại điện tả thanh nhìn hóa thiên quân, sắc mặt âm trầm. Hóa thiên quân huynh khẳng định diêm xuyên tham gia đại thọ của thánh nhân sao. Tả thanh trầm giọng nói Không sai Hóa thiên quân gật đầu một cái Tán thiên đồng quan chỉ là cổ tiên khí Mất cũng coi như thôi Nhưng tên doãn hận thiên kia Doãn hận thiên cùng tả ra ta không chết không thôi Hai mắt tả thanh hiếp lại Huynh muốn như thế nào Hóa thiên quân cười nói Diêm xuyên quật mộ huyệt của thương thiên, còn trộm quan tài thi thể của thương thiên. Chỉ cần tin tức kia là đủ rồi. Trước đại thọ của thánh nhân ta phải truyền tin tức này đi khắp nơi, truyền tới tất cả tu giả ở các cương vực xung quanh. Tả thanh trầm giọng nói, Ồ, ta phải hạ chết diêm xuyên, giãn hận thiên tại cương vực thiên tung. Ánh mắt tả thanh lạnh lẽo nói. Cái gì? Nhưng đó là đại thọ của lão tổ tôm ta. Hóa thiên quân trừng mắt một cái nói. Tả thanh lắc đầu nói. Thiên hạ này mỗi ngày chết bao nhiêu người. Thêm nhóm người Diêm Xuyên không nhiều, thiếu nhóm người Diêm Xuyên cũng không ít. Để cho đám người kia xúc động tiêu diệt Diêm Xuyên, đây không phải là phá hoại. Mà là chúc thọ Yên tâm đi Huynh có thể báo cho thánh nhân biết Ta nghĩ Đối với việc tả ra ta sự tự doãn lận thiên Hắn sẽ không ngăn cản A! Phía tây cương vực thương thiên Công dương buông lôi dẫn theo mấy con cháu công dương ra một đường đi rất nhanh Thấy Diêm Xuyên không đuổi theo Bọn họ mới đứng ở dưới một chân núi Vẽ mặt cây đắng Lại bị diêm xuyên hại chết rồi. Công dương buôn lôi khóc không ra nước mắt. Lúc này đi, làm sao ăn nói được với các lão tổ tôm? Nói cho bọn họ biết trưởng lão bị diêm xuyên ăn. Còn không phải sẽ bị các lão tổ tôm mỗi người phun một hết nước trà mà chết sao? Thúc gia, chúng ta làm sao bây giờ? Hay đi tham gia đại thọ thánh nhân? Một đệ tử công dương ra theo tới, mặt cũng nghi ngờ không thôi nói. Chuyến này có khả năng viêm xuyên đi chút thọ. Trong các ngươi ai muốn đi? Công dương Bôn lôi hỏi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Quận 9 chương 91 Diêm Lão Ma. M. Ưng đám con cháu công dương ra đều câm như hến. Trở về thôi. Trở về bẩm báo với gia chủ. Công dương buông lôi khổ sở nói. Bẩm báo đúng theo sự thật sao? Một con cháu công dương ra hỏi. Bẩm báo đúng theo sự thật. Trong mắt công dương buông lôi bỗng nhiên một trận âm tình bất định. Đúng vậy, thời điểm bẩm báo có thể đặt mình sang một bên không? Mắt công dương buông lôi chớp động một hồi. Đột nhiên nghĩ đến điều gì? Hắn lắc đầu một cái cười khổ nói. Bẩm báo theo đúng sự thật. Đây không phải là điều công dương bôn lôi có thể ẩn giấu. Không nói mấy con cháu công dương ra này, lúc trước còn có vô số tu giải nhìn chằm chằm vào. Vâng, giữa cương vực tôn thiên và cương vực thương thiên, một biển rộng mênh mông. Sâu trong biển rộng có một hải cốt cực lớn. Tại cửa hải cốt, 5 nam nữ cầm đao ngồi ở cửa cốt dường như đang hộ pháp. Trong hải cốt có rất nhiều dạ minh châu chiếu sáng khắp hải cốt. Ngoài ra còn có trận pháp ngăn nước biển ở bên ngoài. Trong hải cốt bên trên cốt bít có khắc rất nhiều văn tự. Xung quanh có một vài chiếc bàn đơn giản. Lúc này, trên một chiếc giường đá có một nữ tử tóc ngắn đang ngồi khoan chân. Đó chính là con gái của Đao bên trong phong ấm giới, Hoàng. Trường Đao để bên trên hai đầu gối, Hoàng khoan chân nhắm mắt cảm ngộ. Cùng lúc đó, ở phía trên hải vực này, xe rồng của Diêm Xuyên đã dừng ở trên mặt biển. Diêm Xuyên nhìn một mảnh biển rộng mênh môn. Diêm Đế, Sư Tôn ngay phía dưới, Diêm Đế có muốn xuống đó không? Hoặc là chúng ta đi vào thông báo Sư Tôn? Đại sư Huynh hỏi. Diêm Xuyên đứng ở cửa xe rồng, nhìn biển rộng sống nước lấp loán, khẽ nhíu mày. Hắn nhất thời trầm mặt. Gió biển thổi khiến mái tóc dài của Diêm Xuyên lay động. Diêm Xuyên không nói gì. Trong hải cốt, hoàng vốn đang nhắm mắt cảm ngộ, đột nhiên có cảm ứng. Nàng chậm rãi đứng dậy, thả trường đao xuống. Hoàng ngửa đầu nhìn lên phía trên. Trong mắt hoàng lón ra một tia kiếp động. Nhưng sau một khắc, một tia kiếp động này bị một nỗi lòng nào đó bóp tắt. Trong mắt hoàng lón ra một tia đau khổ. Cắn cắn môi trong mắt hoàng lộ ra một tia phức tạp. Hoàng không ra ngoài, đứng ngay trong hải cốt. Trên mặt biển, Diêm Xuyên cũng không xuống biển, mà cứ như vậy nhìn biển rộng. Đám người thủy cốt tự đứng ở cách đó không xa, nhưng không ai nói tiếng nào. Năm sư huynh Muội nhìn nhau một cái trong mắt lón ra một tia hiếu kìa. Diêm Xuyên Hoàng chỉ cách một hải, không nhìn thấy nhau, lại cảm thấy được phía bên kia của biển. Bọn họ ngóng nhìn nhau trong một thời gian. Cuối cùng, Diêm Xuyên khe khẽ thở dài. Các người đi xuống đi. Ta không gặp nàng nữa. Diêm Xuyên lắc đầu nói. Nam Sư Huynh muội nhìn nhau một cái. Trong mắt bọn họ đều có phần không hiểu. Năm người đều nhìn ra, Diêm Xuyên muốn gặp Sư Tôn, hơn nữa đã đến nơi này. Nhưng muốn gặp lại chỉ còn cách một bước lại ngừng lại. Cách một bước khoảng cách lại giống như rất xa xôi. Vâng, năm người gật đầu một cái. Chuyện Sư Tôn và Diêm Xuyên, năm người tự nhận không có tư cách xen vào cũng không dám nhiều lời. Lưu lại 5 người, xe rồng tiếp tục tiến về phía nam cương vực tôn thiên. Ở sâu trong hải cốt, Hoàng dường như cảm nhận được xe rồng rời đi. Trong mắt nàng lón lên một chút mất mát. Ôi! Thoáng than thở một tiếng u buồn, Hoàng lại ngồi khoan chân. Trường đao lại để bên trên hai đầu gối. Nhưng lúc này nàng lại khó có thể nhập định được nữa. Trên mặt nàng lộ ra một nụ cười khổ. Mấy ngày sau, xe rồng tiến vào cương vực Tôn Thiên. Đại thọ của Thánh Nhân hóa Tôn Thiên có vô số tu giả tới Chúc thọ. Ít nhất tại cõi âm đông ngoại châu, phần lớn cường giả cương vực đều đến đây. Mặc dù còn một thời gian nữa mới tới đại thọ, nhưng vô số cường giả thà rằng đến sớm cũng không ai muốn đến muộn. Thánh Vương Đại thọ lão tổ tôm của ta, hiện tại có tương đối nhiều người. Hay là thánh phương đến ở chỗ của ta, chờ ta bẩm báo lão tổ tôm đã? Hóa thê lương cung kính nói, được, diêm xuyên gật đầu một cái. Xe rồng đưa mọi người thẳng đến trung tâm, tiến vào một chỗ có nguyên khí thiên địa cực kỳ nồng đậm. Xe rồng vừa đến gần, nhất thời có rất nhiều tu giả bay tới. Hóa thê lương đứng ở phía trước. Các tu giả bay tới nhất thời nhận ra được. Bái kiến công tử. Một đám tu giả cung kính nói. U, V, K, W, W, M. Hóa lương gật đầu một cái. Xe rồng đi một đường thông suốt tiến thẳng vào một nơi có các cung điện cực lớn. Tại cửa các cung điện kia có dựng một khối bia đá. Sơn Trang tội tử. Nguyễn Quốc tử cảm thấy cổ quái ghê nhớ những chữ ghi trên tấm bia đá. Hóa Thên Lương cười khổ nói. Đây là do lão Tổ Tông đặt tên. Ta cũng hỏi qua nhiều lần, nhưng từ trước đến nay lão Tổ Tông vẫn không nói. Tội chết. Diêm Xuyên cũng cổ quái đọc một chút. Mọi người nhanh chóng đi tới một cung điện cực lớn. Nhất thời, có rất nhiều hạ nhân bước tới. Thánh Vương, Ngài tạm thời ở tại tội tử điện, có được không? Hóa Thên Lương hỏi. Dù sao, cung điện lớn nhất của Sơn Trang tội tử chính là tội tử điện. Tuy rằng tên khó nghe một chút, nhưng nơi này là tốt nhất. Diêm Xuyên gật đầu một cái cũng không hề soi mói. Đến lúc này, nhóm người Diêm Xuyên đều ở đây. Nhóm người Diêm Xuyên ở lại tội tử điện. Cuộc sống vốn yên tĩnh, lại bởi vì một lời đồn đại biến thành không bình tĩnh. Trộm quan tài thi thể của thương thiên. Diêm Xuyên làm ra chuyện khắp thiên hạ không ai dám làm. Hắn dám bất kính thiên địa. Khiêu chiến vào điểm mấu chốt trong đạo đức của thiên hạ. Hủy hoại mộ huyệt thương thiên. Trộm quan tại thi thể của thương thiên Đúng là càng rỡ đến cực điểm Tội ác đầy trời Đúng là lão ma Lần này hắn còn mang ác tính đến cương vực tôn thiên chúc thọ thánh nhân Lời đồn đại vừa ra trong nháy mắt cương vực tôn thiên trở nên sôi trào Tại một cả lâu Thánh nhân làm sao lại mời lão ma này đến chúc thọ vậy Ngươi không biết sao? Lúc đó Thánh Nhân còn không biết về ma tính của Diêm Xuyên, Đã đưa thiệp mời ra. Hiện tại muốn đổi ý đã không còn kịp nữa. Diêm lão ma sẽ ở bên trong tội tử điện. Thánh Nhân ngại đổi Diêm lão ma đi sao? Hừ chúng ta đi. Đúng, bắt hắn ra quan tại thi thể của thương thiên ra. Trong lúc nhất thời tiên, Rất nhiều tu giả cương vực tôn thiên đều xúc động. Tuy rằng thương thiên chết trăm vạn năm, nhưng vẫn có rất nhiều người nhớ tới thương thiên. Rất nhiều người nhanh chóng đi tới tội tử điện. Nhìn vô số tu giả đi tới sơn trang tội tử, hóa thiên quân và tả thanh đứng trên một đỉnh núi lạnh lùng nhìn. Chung quy chỉ là một vài tu giả thôi. Hóa thiên quân cao mày nói. Tả thanh cười lạnh nói Một vài lão gia hỏa nhìn thấu triệt cũng không đi cùng tập hợp náo nhiệt này Tuy nhiên không sao Những người này đi tới chỉ cần có người chết tất nhiên sẽ dẫn tới càng ngày càng nhiều cường giả đến Phải Hóa thiên quân gật đầu Bên ngoài sơn trang tội tử Giao diêm lão ma ra đây Giao quang tài thi thể của thương thiên ra đây. Diêm lão ma, ngươi đúng là đã mất hết nhân tính. khoan tài thi thể của thương thiên, sao có thể để lão ma ngươi dùng được? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z Quận 9 chương 92 thì về tội tử. S. Ơn trang tội tử ồn ào một mảnh. Đại trận đã được thiết lập. Lúc này tâm tình của các tu giả trong sơn trang tội tử cũng vô cùng xúc động. Phía trước tội tử điện, hai người mặt lạnh nhìn bên ngoài. Xem ra là người của tả gia phát tán tin tức. Không ngờ hắn lại truyền nhanh như vậy. Nghĩa cốt tử lộ ra một nụ cười lạnh lùm. Là nhắm vào ta. Doãn hận thiên cao mày nói. Hai người nhìn hóa thê lương. Hai mắt hóa thê lương hiếp lại nhìn ra bên ngoài. Hóa thê lương công tử. Công tử chính là tử tôn của thánh nhân, nên trừ ma bảo vệ công đạo. Cần phải lập tức giết chết diêm xuyên lão tặc. Hóa thê lương công tử, thánh nhân đại nghĩa. Công tử không nên bôi nhỏ thánh nhân, thông đồng cùng diêm lão ma làm vậy Bên ngoài truyền đến từng tiếng khuyên bảo. Hóa Thê Lương lạnh lùng nói Mọi người nghe đây Hóa Thê Lương quát to một tiếng Những tiếng huyên náo bên ngoài chật ngưng lại Nơi này là cương vực tôn thiên Không phải là nơi để các ngươi dương oai Nơi này còn là sơn trang tội tử của ta Nếu có người nào dám lại sỉ nhục thánh vương nhà ta Chính là muốn đối địch với Hóa Thê Lương ta Hiện tại các ngươi lập tức lui đi. Bằng không, giết không tha. Hóa Thê Lương quát lạnh một tiếng nói. Một câu nói của Hóa Thê Lương khiến vô số tu giả bên ngoài cảm thấy ngỡ ngàng không hiểu. Hóa Thê Lương công tử, công tử đã bị Diêm xuyên lừa rồi. Công tử là tử tung của thánh nhân. Bảo Diêm lão ma giao thi quan ra. Bên ngoài vẫn ồn ào huyên náo. Thị vệ tội tử. Hóa thê lương quát lên. Có mặt. Xung quanh nhất thời xuất hiện cả ngàn tu giả huyết y. Phàm những người không chịu lùi ra bên ngoài trăm dặm, dết hết. Hóa thê lương trầm giọng nói. Vâng. Ngàn thị vệ tội tử quát lên. Âm. Ngàn người bay ra khỏi đại trận Nhất thời dơ huyết đao lên tàn sát khắp nơi. Khốn kiếp, hóa thê lương, không ngờ ngươi lại không biết hối cải. Một tu giả quát, ầm. Tu giả kia bị một đao chém thành huyết vụ. À, thật sự dết sao? Hóa thê lương hắn phát điên. Đây là thị vệ tội tử. Là đội thị vệ mạnh nhất do thánh nhân tôi luyện. Bọn họ lại nghe theo lời của hóa thê lương. Thánh nhân có biết chuyện này hay không? Danh tiếng của thánh nhân đã bị hóa thê lương hủy hoại rồi. Giết! Bên ngoài sơn trang tội tử nhất thời huyên náo. Thì vệ tội tử trắng trợn tàn sát đám tu giả ồn ào. Trong lúc nhất thời bên ngoài sơn trang tội tử máu đã nhốm đỏ trường không? Hóa thê lương không chút lưu tình. Phía xa bên ngoài, hai mắt hóa thiên quân và tả thanh đều thoáng nheo lại. Hóa thê lương. Hắn quyết tâm đứng cùng một phía với Diêm Xuyên sao? Tả thanh lạnh lùng nói. Thì vệ tội tử. Lão tổ tôm đều đến bảo hộ tiểu tiện nhân hóa thê lương này. Sao dự đoán được tiểu tiện nhân này lại tồi tiện như vậy? Dùng thị vệ tội tử để đối phó với những người này Như vậy không phải nói thánh nhân đang bảo hộ Diêm Xuyên sao Sắc mặt hóa thiên quân khó coi nói Thật ra ta thấy hay là ngươi đi nói với thánh nhân Để hắn ngăn cản hóa thê lương tiếp tục hồ đồ Tả thanh trầm giọng nói Hóa thiên quân gật đầu Sau đó nhanh chóng bay đến bên ngoài tôn thiên điện Còn chưa nhìn thấy hóa tôn thiên, lúc này bên trong đại điện có một nam tử áo bào lam đi ra. Khuôn mặt nam tử này lạnh lùng trong mắt lộ ra một sự uy nghiêm. Hóa Văn đại tổ. Trong mắt hóa thiên lập tức quân sáng ngời. Hóa thiên quân. Vội vàng như vậy có phải có chuyện gì quan trọng hay không? Hóa Văn trầm giọng nói. Ta tới tìm Lão Tổ Tông, cầu xin Lão Tổ Tông rút thì vệ tội tử về. Hóa Thiên Quân nói đúng theo sự thật. Ồ! Tiếp theo, Hóa Thiên Quân nhắc lại lời đồn đại kia, còn cả chuyện thì vệ tội tử tàn sát những tu giả tới chúc mừng. Hóa Văn Đại Tổ trừ Lão Tổ Tông ra, Ngài là một trong những người có tư cách nói nhất. Mặt mũi của giáo trường tôn thiên ta không thể để cho hóa thê lương làm mất đi như vậy được. Hóa văn đại tổ, ngài cũng khuyên nhủ lão tổ tôn đi. Hóa thiên quân nói. Hồ đồ! Hóa văn trừng mắt một cái. À! Chuyện của lão tổ tôn còn cần ngươi đến giáo hướng sao? Ánh mắt hóa văn lộ vẻ lạnh lẽo nói. Chuyện của cương vực thương thiên ta vừa nhận được tin tức cũng đã bẩm báo với lão tổ tôn. Hóa thiên quân, ngươi là tử tôn của thánh nhân, làm việc không nên vô duyên vô cớ làm mất mặt mũi của thánh nhân. Hóa Văn lạnh lùng nói. “A! Hóa Văn đại tổ ta. Ta làm sai chỗ nào? Hóa thiên quân kinh ngạc nói. Làm sai chỗ nào? Ngươi trở lại tự mình suy nghĩ thật kỹ đi Bảo lão tổ tôm rút thì vệ tội tử về Ngươi là thánh nhân hay lão tổ tôm là thánh nhân Hóa văn lạnh lùng nói Hóa thiên quân nhất thời giật mình một cái Vâng, thiên quân biết sai Bên ngoài sơn trang tội tử thì vệ tội tử tàn sát tu giả tới gây huyên náo Hiệu quả cực kỳ rõ ràng Nhanh chóng Rất nhiều tu giả liền lùi lại bên ngoài trăm dặm Mỗi người chỉ có thể đứng ở bên ngoài trăm dặm không ngừng quỡ trách Mọi người không dám quỡ trách thánh nhân Chỉ có thể nói viêm xuyên đầu độc hóa thê lương Cứ như vậy, lại qua mấy ngày Bên ngoài sơn trang tội tử có ba thân ảnh tiến đến Đó là một đại tinh tinh và hai vị nam tử Chính là đám người khổng ngạo thiên. Diêm xuyên lại đến cõi âm. Thần sắc khổng ma vương ngưng trọng nói. Hắn còn nhớ rõ tại thời điểm ở phong ấm giới khổng ma vương và Diêm xuyên từng đại chiến một lần. Lúc đó Diêm xuyên điều động tư thế thiên hạ đại trăng, xé đứt cánh tay của khổng ma vương. Khổng ngạo thiên lập tức bị biến thành tinh tinh. Hơn năm năm trôi qua, khổng ma vương vẫn canh cánh trong lòng. Lúc đó tuy nói bị trọng thương, nhưng chung quy vẫn là thất bại. Tuy rằng không cam lòng, nhưng kết quả lại không cách nào thay đổi. Mắt khổng hạt tử không nhìn thấy. Hắn đứng ở đàn xa, lấy tâm cảm ứng một hồi. Khổng ma vương, ngươi xác định. Diêm xuyên có một nửa huyết mạch của khổng gia ta sao? Khổng hạt tử trầm giọng nói. Vâng tuyệt đối không sai được. Chỉ tiếc. Sắc mặt khổng ma vương vô cùng khó coi. Trưởng lão, thê tử của Diêm xuyên hại. Ta thành như vậy. Hơn nữa có vẻ như vấn thiên lệnh vẫn đang ở trong tay Diêm xuyên. Đại tinh tinh lo lắng nói. Khổng hạt tử hiếp sâu một cái. Khổng gia xuất hiện một nhân vật không tầm thường. Nhưng đáng tiếc hắn lại là một ngoại thức. Trưởng lão. Gia chủ từng nói, sự kiện kia không chỉ cần khổng ngạo thiên trở lại thân người, hơn nữa còn cần vấn thiên lệnh. Rốt cuộc vấn thiên lệnh này có tác dụng gì vậy? Khổng ma vương hiếu kỳ nói. Vấn thiên lệnh Ha ha công dụng lớn nhất của nó chính là vấn thiên Hỏi trách thương thiên Khổng hạt tử trầm giọng nói Ồ bây giờ tuy rằng khổng gia đã suy tàn rất nhiều Nhưng ở thời kỳ thượng cổ khổng gia ta lại không thua bất kỳ người nào Lúc đó dõi ra là người thay mặt thương thiên Ui lâm thiên hạ Tuy rằng khổng gia cùng thương thiên không mấy quan hệ Nhưng chỉ cần nhìn thấy thương thiên có chỗ nào không đúng. Dựa vào vấn thiên lệnh. Khổng gia ta có thể trách vấn thương thiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 9 chương 93 ngón tay đấu kiếm. K. Hổng hạt tự trầm giọng nói. A. Trách vấn thương thiên. Lẽ nào thương thiên thật sự sẽ nghe theo. Đại tinh tinh kinh ngạc nói Sẽ Tuy rằng ta cũng không biết tại sao Chỉ có gia chủ biết được bí mật này Nhưng ngày xưa thương thiên thật sự có thể nghe theo ý kiến của khổng gia Khổng hạt tự nói Đại tinh tinh và khổng ma vương kinh ngạc một hồi Bọn họ đều cảm thấy không hiểu Vậy còn có công dụng nào khác hay không? Khổng ma vương hiếu kỳ nói, công dụng khác, chính là chuyện chúng ta muốn làm. Đầu tiên cần một đạo thần là nam tử được sinh ra trong tục tiếp theo sử dụng vấn thiên lệnh. Khổng hạt tử trầm giọng nói, sử dụng, làm sao sử dụng, có thể làm gì. Đại tinh tinh hiếu kỳ nói, bởi vì hắn chính là đạo thần kia. Cụ thể chỉ có gia chủ biết. Ta chỉ biết là, đến lúc đó có thể đẩy gia tộc lên tới đỉnh phong, hồi phục phong thái thượng cổ. Không, thậm chí vượt qua phong thái thượng cổ. Vấn thiên lệnh là tất cả căn nguyên của khổng gia. Lần trước ta suy tính ra được gia tộc có khả năng sinh ra đạo thần. Mới xin phép gia chủ cho ngươi mang theo vấn thiên lệnh rời khỏi gia tộc. Tìm kiếm cơ duyên kia. Dứt khoát sẽ thành công. Khổng hạt tử trầm giọng nói. Này, vì sao không đi lấy? Khổng ma vương không hiểu nói. Ta đã suy tính qua, vấn thiên lệnh ở trong tay diêm xuyên, nên không thể tiến hành được. huống hồ lúc đó gia tộc còn có những chuyện khác. Tuy nhiên hiện tại mọi chuyện trong gia cột gần như đã được xử lý xong. Hiện tại chính là có phấn thiên lệnh và đạo thần. Tháo chuông vẫn cần người buộc chuông. Đi thôi, dẫn ta đi gặp Diêm Xuyên. Khổng hạt tử trầm giọng nói. Vâng. Khổng ma vương gật đầu một cái. Hai người một tin tinh tiến về phía bên trong. Đứng lại. Nhất thời. Một thị vệ tội tử quát lên, thông báo với hóa thê lương, nói cho hắn biết ta là khổng ma vương. Ta tới gặp Diêm Xuyên, khổng, ma vương kêu lên. Thị vệ tội tử đứng cách đó không xa hơi như mày. Dù sao hai người và một tinh tinh này, dường như không giống với những người khác. Chờ ở đây, thị vệ tội tử kia trở vào bẩm báo. Bên trong tội tử điện, khổng ma vương, còn có một người mù khổng hạt tử, đại tinh tinh, khổng ngạo thiên, thần sắc viêm xuyên thoáng động, thánh vương. Doãn gia ta từng có ghê chép, khổng gia thời thượng cổ, tuy rằng không phải là gia tộc mạnh nhất, nhưng là một gia tộc đặc biệt nhất. Bởi vì lúc đó Khổng gia có tư cách cách vấn thương thiên, nguyên nhân cụ thể thế nào giáng ra ta cũng không rõ ràng.